Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Khi về nhà Nằm lên trên cái giường quen thuộc Lão nghĩ lại tất cả những lời Mà Lão Hà Xe Ôm đã nói Nhớ lại lúc Ông thầy đã nói Lão về nhà chuẩn bị quan tài Ba ngày sau tự chết thì Hải Xăm giật mình liền bật dậy lột hết quần áo trên người Đứng trước gương tìm xem Có chỗ nào bị thương nguy hiểm Đến tính mạng hay không Ê thế nhưng ngoại trừ một vết tím bầm ở giữa ngực Thì chẳng còn có vết thương nặng nào cả Nhớ đến cú đấm bằng hai điểm chỉ ngón tay Của hà xe ôm vào lưng Hải xăm dùng mình Lão nhớ lúc mới bước chân lên con đường tầm đạo Sư phụ của lão con nói Trên thân thể của con người có vô số huyệt đạo Thế nhưng chỉ có đúng một huyệt Là vô cùng nguy hiểm Ít người biết nhất Hơn nữa Còn có một môn võ Đã không đánh thì thôi Một khi đánh đối phương trúng đòn Chắc chắn chết Nhìn quyền cước đó Có thể là đấm, có thể là trưởng Nhưng thực chất khi chạm vào Chỉ bằng một hoặc hai ngón tay Mà đánh trúng vào quyệt đạo đằng sau lưng Ba ngày sau Đối phương tự lăn ra mà chết không rõ nguyên nhân Bởi vì nội tạng đã tụ máu bầm Lục phủ ngũ tạng tan tành mà chết Nếu như bổ tử thi Thì toàn bộ ở bên trong Đã chuyển thành màu bầm đen Da bên ngoài vẫn bình thường Biểu hiện để nhận biết bị trúng huyệt đạo đó Là trong ba ngày liên tục ho khan Thổ huyết Có màu sẫm Dần chuyển màu đen Sau một canh giờ ho khan liên tục Kèm theo máu bầm đặc Là đến lúc đó Là lúc chuẩn bị chết Hải Sam rôn dậy cúi đầu ôm ngực ho khổ khổ Mỗi một tiếng ho Lại nôn ra một búng máu Tanh hôi được một lúc thì thất thần nằm vật ra giường thế là hết rồi đúng là núi cao còn có núi cao hơn trăm quyển đánh không bằng một huyệt tử cứ như thế hải sâm ngồi than thở thằng sẽ ôm thằng sẽ ôm thằng sẽ ôm, thằng sẽ ôm. Quay trở lại với ông thầy. Sau khi vào nhà đóng cửa cẩn thận, đi thẳng một mạch lên trên gác dọn dẹp sắp xếp lại mớ hỗn độn, xong xuôi mới chậm rãi bước xuống. Cô gái kia từ lúc thấy ông thầy vào nhà cho đến giờ vẫn cứ im lặng Không đoái hoài gì đến hai người Thì cất tiếng Thầy ơi Thầy Thầy có làm sao không Còn thầy Lời cô gái còn chưa hết Thì ông thầy đưa tay Tỏi bảo cô không cần nói gì Rồi ông mới chậm rãi tiến lại chỗ hai người bọn họ Tỏi không sao Giờ nói tôi nghe xem chuyện là thế nào Phải nói rõ ràng vào Đừng có giấu điều gì Bằng không đừng có trách Vì sao tôi thấy chết mà không cứu Dạ Thưa thầy Để con thưa Con là Mai Nó là Quyên Chuyện là thế này Thôi Rồi lại bắt đầu kể lẽ ngày sửa Ngày xưa đấy phải không Bây giờ thế này nhá, Kể lại những gì mà cô biết ấy gạch đầu dòng thôi Lúc nãy cứ làm sao mà hai người Lại cãi lời tôi chú ra ngoài Còn chuyện đó thế nào thì khi nào cô kia tỉnh lại tôi hỏi sau. Cô Mai nói chưa dứt câu Thì ông thầy đã quát cho trỏa vào mặt liền khẽ gật đầu dạ vâng Rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện Từ lúc ông thầy đưa bùa Đóng cửa đi ra ngoài Lúc ông thầy xem xét Cái am thở mấy đứa con nít Thì ở bên trong nhà Cô Mai dìu quyên ngồi tựa lưng lên ghế giữa nhà Sau đó loay hoay rót nước cho bạn uống Thì cô có cảm giác cứ như là ai đứng đằng sau lưng Quay người lại thì giật mình Đập vào mắt cô chính là cô quên Đang đứng sừng sững Đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn bạn Mà nghiến răng nghiến lợi Khuôn mặt vằn lên những đường xanh xanh đỏ đỏ Nói ra những lời khiến cho cô Mai nghe Mà không hiểu được gì Tại sao Tại sao mày lại dán bùa lên tay tao Mày muốn giết tao Là thằng thiên Thằng thiên sai mày đưa tao đến đây, rủ định giết tao phải không?" Hàng loạt những câu hỏi dồn dập thốt ra từ miệng của quên, làm cho Mai nghe hot nhất tại đọc